Các bạn đang nghe tại đọc truyện nhận nhưng thôi coi như còn đủ hồn chịu khổ chịu khổ xong lại được làm người nhà trò của tôi. Hà lại nói: “Tấy đi rồi thì việc núi vu biết ai lo cho” Huuyền Ân liền trả lời “ệc đó ngoài ngươi ra chẳng có ai lo được ta sẽ có cảm ứng với quan quỷ thư tr coi sổ sách của núi nó cầm danh sách các quỷ ta đang giao việc đi chấn giữ khắp bốn phương trời, Đều là quỷ mạnh, ngươi gọi về để dùng nhé. Này ta giao ấn tổ cho ngươi, phong ngươi làm cửu tổ núi vu, hiệu là huyền vi. Nếu bằng lòng thì về núi ngay mà tiếp ấn, ngươi nhớ màu màu kèo trầm trễ thì núi ta gặp họa diệt môn. Nói xong liền lặng lẽ đi theo chúng tam quỷ, các quỷ bay trước dẫn đường, huyền ân còn ngoái lại nhìn lần cuối rồi tan đi hẳn. Thầy vừa tan đi thì đạo Bồ Tát trên thân của thầy cũng bốc cháy. Vậy là địa tảng Vương Bồ Tát sẽ nhận thầy, quy y cho thầy. Nghe vậy cho nên tuy mất bùa nhưng trong lòng của hạ vẫn thẩm thi vui. phải là như hát luật và đề nàn đà không dùng tới bùa, phải chăng đã biết rằng Tổ huyền ân sẽ chết cho nên dành bùa cho Tổ dùng. Việc ấy đã xong nhưng hạ còn chưa về núi vua ngay vì đã sai vua thần về trước. Hơi nữa có về thì cũng mấy ngày đường mới tới. Nghĩ như vậy liền nằm im trong chõ để chờ đợi. Lòng thì cồn cáo như lửa đốt, quả nhiên rạng sáng thì đầu xóm có cháy lớn, nhà hàng hải sản bị lửa cháy thành than. Lạ là lửa bén to như thế mà hàng xóm ngủ say chẳng ai hay biết. Chỉ tới khi nhà đã cháy quá nửa, người trong nhà chết cháy rồi mới có người phát hiện ra mà hô hoán dập lửa. Chư nhà trời chạy lên báo, Vậy là cả hạ và chủ nhà trọ chạy ra mà cứu hỏa. Nạn nhân tên là Huy, 25 tuổi, em trai của gia chủ. Lúc có cháy thì đang ngủ say. công an đã bắt người anh tên là Hải đêm ấy mộng du đi lang thang về để điều tra. Họ có bằng chứng hoại phạm cho nên vô can, cậy nhưng mà vẫn kiên trì trả thêm 3 ngày để tránh bị nghi ngờ. Rồi mấy trà phòng trọ, đoàn cuốn chặt xác của thầy Huyền Ân bằng băng trắng, Rồi phù vay đó ra ngoài Đóng quan cách cẩn thận Người xe đưa về núi trước Còn mình thì lặng lặng rời nhà trọ Đi một mạch tới chùa Thành Trúc Lại nói về đêm ấy Tổ vừa chết thì chúng quỷ nháo nhát cả lên đang chẳng biết tính sao Thì thích trời đất điên đảo Vạn vật quay cuồng Cắt bay đá chảy giống lốc Cắt bay đá chảy giống lốc ẩm ẩm Chúng quỷ trên núi vu chẳng hiểu chuyện gì Thì bỗng thế trên trời hào quang rực rỡ Rồi dần hiện lên là con rồng vàng, trên cổ có một người cưỡi, chính là Độc Long và Kinh Tâm. phu nhân đứng trên lưng rồng nhìn xuống chúng quỳ mà chuyển. Này báo cho chúng quỳ núi phu hay, lẽ ra chúng mày vô can, nhưng các tổ núi mày đều chống lại thiên mệnh. Cho nên hôm nay chúng mày phải cùng chịu nghiệp, có oán thì oán thằng hạ chứ đừng có oán ta. Nó rồi đưa tay lên miệng niệm chú hỏa rồi đặt đầu ngón tay lên con mắt thứ ba trên trán của rồng. Lập tức mắt lửa mở ra, cả thân rồng bốc cháy rừng rừng thành một ngọn lửa cực lớn, rồng từ màu vàng chuyển hết sang màu đỏ lửa, tới ngập cả trời, đoàn quay xuống nhìn trúng quỷ trên đỉnh núi, cao bổng ướn mình hít một hơi dài, rồi lắc đầu liên tục dài ra một cuồng lửa diệu hỏa, đoàn nhắm vào chúng quỷ đại khai sát giới. Thức thì chúng quỳ chạy nháo nhắc cá lên Nhiều con bắt lửa cháy dần dần Rồi hồn siêu phách lạc Nhiều con khác có phép thủy Liền lặn xuống khe suối ngách nước mà trốn Những con khác có phép khinh Lại bay lên trên không để tránh nạn đỡ Cảnh thường hỗn loạn vô cùng Không bút nào tà xiết Mà lại cũng đau thương khôn tả đoàn kinh tâm đưa tay lên miệng Lầm dầm niệm chú phong Rồi đặt ngón tay ấy lên mắt của rầm Thức thì mắt hòa khép lại Mắt phong mở ra, con rồng đồi sắc lừa đỏ dần tắt ngốm, cơ thể trở nên trong veo biến thành làn gió. Rồng lấy hít lên một hơi dài rồi khẻ ra, còn phong áo áo long trời lở đất. Cây cối rừng núi bị cuồng phong ấy đánh bật tung cả gốc. Các quỷ có phép một lần trốn trong cây đều bị cây cối để chết cả. Tiếng kêu khóc của chúng quỷ ai oán thấu cả ba cõi. Nhưng nào đã hạ giả, kinh tâm lại tiếp tục niệm chú thủy, Rồi đưa tay lên mắt của rộng mắt phòng khép lại mắt thủy mở ra dòng biến thành con tủy long trắng mốt đoàn ngừa mặt lên trời mà phun ra luồng nước lớn nước ấy tann đi tứ tán hóa thành cơn mưa lớn dáng xuống cả núi nước mưa ngấm vào sông suối kinh Tri hồ núi hòa cùng với nước đều có nghe chuyện hot nhất tại đọc